Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Để 3061 Trương Phúc Hỏa Tương Y Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Tuy nói tìm kiếm cổ tu sĩ sở còn sót lại bảo vật chú định không phải Là một phen phong thuận điểm này Lâm Hiên cũng rõ ràng Tuy nhiên Bình thường đến thuyết tầm bảo độ khó Là như thế nào đem cổ tu sĩ Còn sót lại một chút cấm chế bài trừ. Mà điểm này chính mình rõ ràng đã trải qua làm được. Mà đã trải qua đi tới cổ tu sĩ đồng phủ. Dựa theo lẽ thường thăm dò suy đoán tiếp xuống không nói một phen. Thuận lợi nhưng tầm bảo độ khó cũng có thể rất là rơi chầm lại. Rõ ràng đã trải qua tiến bảo khố lại tìm tìm không được khẳng định. Nên có bảo vật, loại cảm giác này thật sự là thái quá hỏng bét. Lâm Hiên tay trống cằm trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ sắc. Bất quá cũng chỉ là buồn bực mà thôi, nói về buông tha cho, nọ khẳng. Định là không có khả năng. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, lạc trước người mấy cái người pho tượng. Mặt trên. Tầm bảo Lâm Hiên không phải lần đầu tiên, dĩ hắn kinh nghiệm thăm dò. Suy đoán, nơi này như có cái gì huyện cơ, hơn phân nửa cùng trước mắt. Pho tượng có quan hệ. Niệm cho đến này, Lâm Hiên không khỏi tinh tế đánh giá đứng lên. Tuy nhiên không chút nào phát hiện cũng không, này pho tượng trông rất. Sống động không sai, tuy nhiên trừ cái đó ra cũng không có phát hiện. Cái gì không ổn. Lâm Hiên tiếp tục nhìn ngẫm thật vất vả mới tới chỗ này, hắn đương. Nhiên không có khả năng có buông tha cho vừa nói. Đột nhiên, Lâm Hiên mi đầu nhất trống, mơ hồ phát hiện vài phần kỳ gì. Chỗ, trước mắt pho tưởng là dùng Ngọc Thạch điêu khắc mà thành. Nhưng nếu không phải phổ thông bạch Ngọc, mà là một loại chính mình đều nói. Không ra lời tên Mỹ Ngọc. Này Ngọc Thạch đến tột cùng có cái gì thuộc tính Lâm Hiên không rõ. Giang lắm. Nhưng cơ duyên xảo hợp hạ lại đã từng thấy qua. Không, không ngừng là gặp qua. Vật này cùng hắn nguồn gốc có thể nói. Phải không phải chuyện đùa. Nhớ ký sơ nhập linh giới lúc chính mình từng phát hiện mặt nguyệt tộc. Di tích bên trong có nhất tôn thiên vu thần nữ pho tượng chính là. Nay chủng ngọc thạch. Nhất điểm khác nhau cũng không mới đầu Lâm Hiên cũng không có phát hiện điểm này, vẹn vẹn là cảm giác được trước mắt pho tượng có điểm nhìn quen mắt, bất quá tu tiên giả, rốt cuộc là có đã gặp qua là không quên được thần thông cẩn thận nhất, suy tư cũng liền đem nhất điểm nhớ lại đến. Hơn nữa nhân tiện nhớ ra đồ còn rất nhiều, liền ngay cả tàng bảo đồ dĩ cùng cung điện trung đã từng xuất hiện. Nọ điều thú trùng ngư đồ án cũng có đầu mối chính mình tại Mạc Nguyệt. Tục di tích chung không phải gặp qua cùng tương tự chính là đồ án. Sao? Nhất niệm đến tận đây, lâm hiên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng. Phấn! Chẳng lẽ nơi này lại cùng Mạc Nguyệt tục có quan hệ thậm chí có khả? Năng thăm dò suy đoán ẩm cư tại nơi này các vị tiền bối kỳ thật là... Mạc Nguyệt tục vô sư... Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng. Dù sao hắn hôm nay sở tu luyện công pháp, chính là mặt nguyệt tộc lợi. Hải nhất bí thuật, hôm nay có thể phát hiện cùng mặt nguyệt tộc có. Liên quan đồ, trời biết đảo sẽ có như thế nào chỗ tốt. Chính mình vận khí, thật đúng là không tầm thường. Giờ này khắc này, Lâm Hiên trên mặt na còn có nửa phần nghề hoài sắc tục. Ngữ nói... Nóng lòng ăn không nổi đậu hũ nóng. Có cái này mới phát hiện sau này, Lâm Hiên trái lại không nóng này. Dù sao đã trải qua đi tới trong cung điện, chỉ cần dùng nhiều một chút. Thời gian Tổng có thể tìm tới tưởng muốn bảo vật. Tuy nhiên Trung Hòa ý nghĩ còn chưa chuyển xong. Oanh! Nhất bảo liệt thanh âm truyền vào cách lỗ tai, Lâm Hiên nhứng mày, như... Toàn phong một loại quay đầu ánh mắt cũng là hướng về điện môn phương. Hướng nhìn đã qua. Dĩ hắn đấu pháp kinh nghiệm phong phú tự nhiên có khả năng cảm thụ. Suốt đó là cấm chế bị phát động phía sau mang đến hiệu quả chỉ là. Này phụ cận cấm chế không đều đã trải qua bị chính mình bài trừ chẳng. Lẽ thuyết còn có còn sót lại. Là trọng yếu hơn là cái chỗ này trừ mình ra chẳng lẽ còn có người Khác sao Lâm Hiên rất là kinh ngạc Dọc theo đường đi hắn cũng không có phát Hiện chính mình bị theo dõi Mà thượng cổ tu sĩ di tích theo lý Thuyết cũng không nên có khác tu tiên giả Cái chỗ này rõ ràng đắt Trải qua đủ hẻo lánh Chẳng lẽ còn gặp hên có nhân sông tới sao Lâm Hiên sắc mặt rất khó nhìn, bất quá hiện tại tưởng những này gắn liền với thời gian cũng muộn. Đã có nhân sông vào, nó không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp. Giải quyết sớt, Lâm Hiên không phải lòng dạ độc ác tu tiên giả, nhưng là không nghĩ tới muốn cùng người khác chia sẻ thật vất và phát hiện. Bảo vật, tu tiên giới vốn là chính là cường giả vi tôn sát nhân đoạt bảo cũng tái bình thường bất quá huống chi hiện tại tình huống như thế ni trong đầu ý nghĩ chuyển xong lâm hiên không hề nữa trần chờ thân hình chợt lói liền bay đi ra ngoài trước sau bất quá mấy trăm trượng mà thôi dĩ lâm hiên thần hành độn tốc độ tự nhiên là trong nháy mắt đi ra chỉ thấy tại cung điện chỗ ra vào nhất tầng kim sắc vòng bảo hộ hiện Lên xuất ra, mặt ngoài điện mang bắn ra bốn phía, nhất tầng tầng phủ. Văn xoay tròn dâng lên, nọ thanh thế nhìn qua, quả nhiên là không phải. Chuyện đùa. Lâm Hiên mi đầu nhất trống, này cấm chế hắn đi vào sau này có khả năng. Chưa từng gặp mặt quá, đến tột cùng là chính mình vận khí không sai. Còn là khác biệt có cái gì duyên cứ ni. Bất quá cái. Này ý nghĩ cũng vẻn vẻn là chợt lói mà qua, lâm hiên. liền đem ánh mắt từ nọ kim sắc vòng bảo hộ mặt ngoài na mở. Chỉ thấy tại cung điện ở ngoài, một thân hình cao lớn phi phát tu sĩ. Ánh vào mi mắt. Này nhân nhất mắt nhìn đi ước chừng 20 tuổi hơn tuổi tuy nhiên. Toàn thân sở phát ra khí thế lại cường đại vô cùng. Đồ kiếp kỳ. Lâm Hiên trong lòng nhất lạnh cư nhiên là đồng cấp khác biệt cường, địch. Lẽ ra, dĩ Lâm Hiên thực lực cung cấp tồn tại hắn đã trải qua có khả. Năng không để vào mắt, có khả năng ngược lại trước mắt cái. Này ra, họa lại cho hắn nhất cực kỳ nguy hiểm cảm giác. liền phản phất bị độc xà cấp theo dõi. Đối phương không phải phổ thông tu tiên giả. Lâm Hiên rất nhanh liền chú ý tới. Hắn đôi mắt cư nhiên làm ngân bạch. Sắc càng thêm cổ quái chính là đồng tử không thấy mà gương mặt. Cánh tay còn có vô số cổ quái ma vân hiện lên suốt ra cấp nhân cảm. Giác là thần bí đến cực chỗ. Cổ ma. Đối phương trên người sắc thật có tinh thuần dị thường ma khí tán phát. Ra. Như hoán nhất danh tu tiên giả trăm phần trăm hội làm suốt này dạng. Phán đoán không sai. Không khéo, Lâm Hiên cũng là nhất cái ngoại lệ giả người. Tại băng hải giới lúc sau này, hắn đã từng thấy qua vực ngoại thiên, ma, hơn nữa tình hình cùng trước mắt tương tự đến cực chỗ. Cũng là nhất danh nhân loại tu tiên giả bị thiên ngoại ma đầu đoạt, xá. Mà thiên ngoại ma đầu, vốn là là vực ngoại thiên ma một loại, chẳng qua là so sánh cấp thấp. Nhưng không quản cấp bậc như thế nào, hai vị này trên người đã có rất nhiều giống nhau giống nhau chỗ mà Lâm Hiên gặp hên lại là so sánh. Thận trọng nhân vật cho nên trong nháy mắt liền nhận ra đến vực ngoại thiên ma. Tại xác định chính mình phán đoán sau đó, Lâm Hiên trên mặt nét mặt cũng trở nên ngưng trọng đứng lên về vực ngoại thiên ma có nhiều hơn. Đáng sợ. Hắn chính là tại không thiếu điển tịch trông được quá cùng. Này tương quan miêu tả. truyền thuyết trong đó. Mà nhất lợi hải thiên ngoại ma quân cơ duyên. Xảo hợp hạ liền ngay cả chân tiên cũng có thể đoạt xá chính mình. Đương nhiên không có khả năng may mắn đụng tới như thế cao dai ra. Họa nhưng cho dù là phổ thông vực ngoại thiên ma cũng tuyệt dung. Không được chính mình nhẹ nhàng tâm sơ ý. Người cư nhiên biết ta. Nọ phi phát tu sĩ trên mặt cũng rất rõ ràng lộ ra ngạc nhiên sắc. Dù sao hắn này thức hình thái tuyệt đại bộ phận đều hội thác nhận thành. Cổ ma. Mà cao thủ quá chiêu chi tiết chính là rất trọng yếu đối phương như. Vậy nhất cách nhận sai ở mặt ngoài không ảnh hưởng toàn cục tuy nhiên. Với hắn mà nói cũng rất dễ dàng tại đấu pháp chung chiếm được chỗ tốt. Bê, sơ cầu hạ đề cử phiếu. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.